Xin mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Hoàng hôn dần buông, làn gió mang theo hương hoa hải đường vừa chớn nở ngoài vườn bay vào nhà, ngập tràn khoang mũi, làm dịu lòng người. Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên một cái. Thời Yến cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua. chị thư ý, chiều mai rảnh không? Đi xem phim nhé. Thời Yến mím chặt môi, trả lời lại. Không đi, phải làm việc. Vừa bị tần thời nguyệt cho nêu cây, liền quay sang hẹn anh. Cô xem anh là lốp xe dự phòng sao? Thời Yến quay đầu nhìn tần thời nguyệt đang cắm cúi ăn cơm. Đúng là làm lốp xe dự phòng cho tần thời nguyệt mà. Anh đứng bật dậy, cầm điện thoại gõ một cái lên đầu cô nhóc. Cậu làm gì thế? Tần thời Nguyệt ôm đầu, quay mặt sang chỉ nhìn thấy bóng lưng của thời Yến. Cô giận lắm, nhưng chỉ dám nhỏ giọng lào bào. Con ăn cơm mà cũng chọc đến cậu ấy hả? Đúng là! Mẹ, mẹ quản cậu ấy đi! Tống Nhạc Lam nhún vai. Ai mà dám quản nó? Ở một bên khác, sau khi nhận được tin nhắn của thời Yến, cõi lòng tràn đầy mong chờ của chị Thư ý bỗng vụt tắt. Anh cuồng việc à? Cải xuân tươi đẹp thế này mà anh vẫn muốn tăng ca à? Cô vừa ăn tối vừa gõ chữ. Thế thì em cũng sang đấy. Thời Yến, em đến làm gì? Chị thư ý, đến để biểu hiện. Một lát lâu sau. Thời Yến, tùy em. Có nghĩa là anh đã cho phép. Chị thư ý cười cười ăn hết phần cơm còn lại lúc rửa chén còn ngâm nga vài câu. lúc nhận điện thoại của tất nhược san, cô kéo dài giọng nghe rất ngả ngớn. sao nhớ em rồi hả? mày nói chuyện đàng hoàng cái coi. ông à ông em cái gì thế? tất nhược san nghe mà nổi cả da gà. tao hỏi mày này, có phải tư đồ di học cạnh lớp mình hồi xưa, bây giờ đang làm hot face trên mạng hay không? đúng rồi, trịnh thư y nói. Nổi tiếng lắm đấy, hồi trước tao có coi Weibo của cô ta, hai triệu người follow đấy. Tất nhược sàn. Vậy mày có cách liên lạc với cô ta không? Công ty bọn tao đang có sản phẩm tìm người quảng cáo. Cô ta là người rất thích hợp. Được thôi, không thành vấn đề, để tao tìm người hỏi giúp mày xem sao. Tất nhược sàn ở bên kia nhú mày. chị thư ý, hôm nay mày bị sao thế? Bệnh à? Mày mới bệnh đấy. Trịnh Thư Ý lầm bầm mắng. Tao đang vui. Nghe cô nói thế, Tất Nhược San cũng thấy vui theo. Trong thời gian này, cô ấy cứ lo Trịnh Thư Ý buồn, lo lắng cô không chống chịu nổi. Nhưng nghe giọng điệu Trịnh Thư Ý đắc ý như vậy, Tất Nhược San không nhịn được, cũng muốn khịa cô vài câu. Ồ, biết mày vui vẻ, không biết còn tưởng mày trúng được 5 triệu chứ. Trịnh Thư Ý ngừng lại, sau đó mới cười. Nói, còn hơn cả chúng 5 triệu nữa. Hả? Tất nhược fan bị cô làm cho tò mò. Sao thế? Có gì đâu. Trịnh Thư Ý hở hững nói. Tao với thời yến xem như là quay lại rồi. Cô nói thế hình như cô hơi sỗ sàng. Trịnh Thư Ý bổ sung thêm. Dù sao thì anh ấy cũng không giận tao nữa. Không giận nữa? tất nhược san rít lên một tiếng, xòa trịnh thư ý sợ đến nỗi suýt nữa làm rơi cả cái chén trong tay. Mày làm gì mà kích động thế hả? Không phải tất nhược san kích động, mà theo như cô ấy biết, chỉ cần là đàn ông, một khi gặp phải chuyện thế này thì đều sẽ giận điên lên. Huống chi thời Yến là một người như thế, giống như việc vứt hết mặt mũi của anh, dẫm đạp lên lòng tự tôn của anh 200 cái, rồi lại ném vào chảo dầu, quay 800 bận. Vì thế khi Tất Nhược San nghe Trịnh Thư Ý thất bại, cô ấy đâm thầm đốt một ngọn nến cho chị em tốt của mình. Nhưng mà mới được bao lâu đâu? Thời Yến vậy mà không giận ư? Không lẽ đây là ma lực của sắc đẹp? Ngay cả chuyện này mà con bạn mình cũng được tha thứ. Tất Nhược San sờ mặt mình, không thể hiểu nổi. Trịnh Thư Ý cứ lại nhảy bên tay cô ấy, kể lại chuyện mấy ngày nay. Tất nhược San cảm giác tam quan của mình đã bị đập nát chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hiện tại đang dần dần xây dựng lại theo một cách hết sức kỳ quái. Cho nên là chị thư ý ung dung đáp: Ngày mai, tao đi tăng ca với anh ấy. Được rồi, tất nhược San đã tiếp nhận hiện thực, nhưng cô ấy vẫn không nhìn được mà nhắc nhở cô. Thế thì mày cũng đâu cần phải thế. Tao đã nói về mày biết bao nhiêu lần rồi. Mày phải dè giặt một chút. Nếu không, đàn ông nó không quý trọng đâu. Trịnh thư ý cầm ly nước ấm, uống thuốc xong, mới đáp lại. Đã lúc nào rồi mà mày còn nói mấy công thức đó nữa. Tao muốn làm gì là phải làm ngay. Muốn nói gì là nói. Nếu không, ai mà biết cơ hội sẽ biến mất lúc nào. Hơn nữa... Một viên thuốc bị mắc ở cổ. Vị đắng tràn ra. Nếu dè giặt thì sẽ được trân trọng ư. Lúc trước, nhà Tinh Châu theo đuổi tao, tao cũng rè rặt lắm đấy. Kết quả thì thế nào? Câu nói này của cô khiến tất nhược san không thể nào phản bác. Nếu một người đàn ông vì tao không rè rặt, vì tao chủ động trước mà không trân trọng tao, thế thì... chị thư ý thở dài. Thế thì, tao không còn gì để nói. Chiều ngày hôm sau, Trịnh Thư Ý không mang theo gì cả, cả người thoải mái đi đến trụ sở chính của Minh Dự Vân Sang. Trong tòa nhà được kiểm soát ra vào nghiêm ngặt này, lần đầu tiên, trịnh Thư Ý thuận lợi đi thẳng từ tầng trệt lên đến tầng 17, không chút cản trở. Lúc cô đi vào văn phòng của Thời Yến, anh đang ngồi phía sau máy tính, nên khi trịnh Thư Ý đi đến trước mặt anh, anh vẫn không thèm ngẩn đầu lên. Trịnh Thư Ý đứng trước mặt anh em đến rồi nè. rõ ràng là thời yến đã nhìn thấy, cũng nghe thấy, nhưng anh trả thèm đói hòa đến cô. trịnh thư ý vòng qua bên cạnh anh, đưa tay vui vui trước mặt anh. em tàng hình rồi hả? thời yến tháo kính, ngước mắt nhìn cô, sau đó lại hất cằm về phía bên cạnh. trịnh thư ý nhìn sang, bên đó có một băng ghế sofa. em qua kia ngồi đi. Câu này nghe sao mà giống, đi sang chỗ khác chơi thế. Trịnh Thư Ý à một tiếng, bước tới nơi cần đến. Trong khoảnh khắc cô xoay người, Thời Yến nhìn bóng lưng tủi thân của cô, khóe môi, nở một nụ cười. Cửa phòng vừa đóng, ngăn cách mọi âm thanh ở bên ngoài. Thời Yến chăm chú nhìn màn hình máy tính, không có lấy một tiếng động. Nếu không phải nhìn thấy con người này còn đang sống sửa sờ, Trịnh Thư Ý suy nghĩ rằng, trong căn phòng này ngoại trừ cô ra không còn sinh vật sống nào nữa cả ban đầu cô còn ngồi ngay ngắn nhưng càng ngồi lâu càng không có chuyện gì làm cô bắt đầu cảm thấy eo và lưng không còn là của mình nữa dù sao thời yến cũng trả thèm để ý đến cô trịnh thư ý chậm rãi dựa vào sofa một lát sau thời yến bên kia vẫn không có động tĩnh trịnh thư ý bắt đầu nảy ra ý đồ Muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Lúc thì cô đến bên cửa sổ sở soạn cây xanh. Lúc thì lại quay về sofa nghịch điện thoại. Chốc chốc lại chạy đến góc phòng giữa người một cái. Bóng dáng tinh nghịch lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt của anh. Không một chút yên tĩnh. Lúc chị Thư Ý đến sở soạn chậu cây xanh lần thứ ba. Người vối sau lưng cuối cùng cũng có động tĩnh. Trịnh Thư Ý vội vàng xoay người lại. Nhưng phát hiện ra Thời Yến không nhìn cô mà đang cúi đầu bấm số nội tuyến. Điện thoại kết nối, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao vào nhau. Anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ với người ở bên kia. Đặt cho tôi hai vé xem phim. Thư ký ở bên kia hỏi. Bao cả phòng hay sao ạ? chỉ thư ý nhìn anh, khóe môi cong lên. Thời Yến thu hồi ánh mắt. Không cần đâu thư ký, có cần tôi gửi lịch phim đang chiếu sang không ạ? thời yến, không cần đâu, cô cứ chọn đại đi. lúc thời yến ngẩng đầu lên lần nữa, trịnh thư ý đã chạy về sofa thu dọn đồ đạc. anh quan sát nhất cử nhất động của cô, sau đó nói thêm, chọn giờ chiếu gần nhất. thư ký, vâng, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn sang điện thoại cho anh. cúp điện thoại. Trịnh Thư Ý đã thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, ngoan ngoán ngồi trên sofa nhìn Thời Yến. Thời Yến cũng nhìn cô, ánh mắt hờ hững, tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy Trịnh Thư Ý như thế, tỉ mỉ quan sát cô. Một lát sau, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt cứ lướt trên gương mặt của Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý không biết anh đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh giống như đang sắp làm thịt một con heo béo. Không hiểu sao, cô lại thấy sợn gái. Suốt cuộc là có đi xem phim không? Em chốt ruột cái gì? Để anh ngắm em trước đã. Thời Yến nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dần dần lướt xuống, đảo qua eo cô, chân cô, cuối cùng dừng lại trước đôi mắt của cô. Em không chốt ruột nhé. Chị thư ý lầm bẩm trong lòng. Vài giây sau, cô không chịu nổi nữa. Hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng. Anh nhìn gì thế? Thời Yến bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt cô, kéo tay cô ra. Trịnh Thư Ý đành phải đối mặt với ánh mắt của anh một lần nữa. Thời Yến ngắm cô trong cự ly gần một lúc, đôi môi cong cong. Xem thử bộ phim này có đáng giá để anh lãng phí hai tiếng đồng hồ hay không? Mặc kệ Thời Yến có thấy đáng hay không? Anh vẫn đưa Trịnh Thư Ý đến dạp chiếu phim. Lễ tình nhân vừa mới trôi qua, lại đúng dịp cuối tuần, giảp chiếu phim vẫn đông người như bình thường. Tuy nhiên, thư ký của Thời Yến đã đặt phòng viết, hai người đến vừa kịp lúc, không cần chờ đợi, liền đi thẳng vào phòng chiếu phim. Đến trước lối vào, Trịnh Thư Ý nghe thấy có người gọi Thời Yến. Anh Thôi! Trịnh Thư Ý còn quay đầu lại trước cả anh. Cô nhìn thấy, Hai cô gái đang cùng bước tới, trong đó có một cô mặt đẹp dáng chuẩn, tóc dài xõa ngang vai. Tuy không trang điểm, nhưng khí chất của cô ấy vẫn khiến cô bạn đi bên cạnh, trở nên mờ nhạt. Và khi thở Yến quay đầu, ánh mắt của cô ta lại dừng lại trên người chị Thư Ý. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ta thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang phía thở Yến. Tôi là Fiona của tài chính M, anh còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở đêm từ thiện M lần trước đấy. Vừa nghe đến cái tên Fiona, dây thần kinh của trịnh thư ý trượt căng ra. Cô nhớ rõ, quan tế đã từng nhắc đến tên cô gái này trong điện thoại. Và cô cũng đã hiểu vì sao Fiona vừa nhìn lướt qua đã dán mắt lên người cô. Nghĩ đến đây trịnh thư ý bỗng dưng có cảm giác nguy hiểm, lặng lặng, tựa sát vào thời yến. Cách tuyên thể chủ quyền trong im lặng này, Fiona làm sao mà không hiểu cơ chứ? Cô ta vừa nhìn Thời Yến, đưa tay về phía anh, vừa im lặng quan sát Trịnh Thư Ý. Thời Yến lại không biết Trịnh Thư Ý đang có cuộc tranh đấu ngầm, nghiêm túc nói chuyện với Fiona. Lâu rồi không gặp. Đúng vậy, không ngờ lại gặp anh ở đây. Fiona nói xong liền đưa tay về phía Thời Yến. Khoảnh khắc thấy bọn họ bắt tay nhau Trịnh Thư Ý cắn chặt răng Tuy chỉ kéo dài có vài giây Nhưng Trịnh Thư Ý lại thấy Giống như bọn họ đã dính lên nhau vài phút Chỉ hận không thể chạy tới Đẩy hai người đó ra Rút tay lại Fiona định nói gì đó Nhưng hơi lúc này Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt đi Đi thôi Thời Yến kéo Trịnh Thư Ý đi vào trong Khiên sắp chiếu rồi Fiona nhìn hai người, sau đó đi theo bạn mình đến chỗ ngồi. Vừa khéo, chỗ ngồi của bọn họ lại cách nhau dãy trước, dãy sau. Vì ghế trong phòng VIP có thể điều chỉnh, cho nên khoảng cách giữa các dãy ghế rất rộng. Vì thế, trịnh thư ý chỉ cảm nhận được có người nhìn mình từ phía sau, chứ không biết người đó đang làm gì. Suốt buổi, trịnh thư ý đứng ngồi không yên, hoàn toàn không thể tập trung trên màn ảnh rộng. Chỉ có ấn tượng duy nhất về bộ phim này chính là cái tên Hoa Hảo Nguyệt Viên Đoàn Tụ xung Vầy. Trái lại, Thời Yến lại xem rất tập trung. Chị thư ý không thể yên lặng được, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện vô số suy nghĩ, bỗng hỏi anh. Anh, có muốn uống gì không? Giữa ghế ngồi của hai người có một cái bàn gấp, trên đó có mã hai chiều, chỉ cần quét mã là có thể chọn menu. Sau đó sẽ có người đưa đồ đến Thời Yến nhìn màn ảnh rộng Không chấp mắt Không uống Trịnh thư ý Thế anh muốn ăn bắp giang không? Thời Yến Không ăn Vô vị Trịnh thư ý chọn một xô bắp giang cho mình Cô không muốn đi vệ sinh giữa chừng Nên không gọi nước uống Một lát sau Có người nhẹ nhàng mang đồ vào Trịnh thư ý ăn bắp giang Nhưng vẫn chú ý đến Fiona ngồi sau lưng mình. Dù chỉ là trực giác, nhưng cô vẫn có thể xác nhận rằng Fiona không hề xem phim mà cô ta đang xem Thời Yến. Bỗng nhiên Trịnh thử ý cảm giác người sau lưng đứng dậy. Động tác nhai bắt giang chợt dừng lại. Cô huy động toàn bộ hệ thống thần kinh, ngồi im, không nhúc nhích. Bảo tôi gọi nước khoáng. Fiona vỗ vỗ vào vai Thời Yến. Hai người có muốn uống không? Trịnh Thư Ý cắm bắp giang thật mạnh, cố gắng ép bản thân, không được nhìn sang bên kia. Cô phải ra vẻ bình thản như gió thổi mây bay. Không cần đâu. Giọng Thời Yến vang lên bên tay cô. Cảm ơn cô. Trịnh Thư Ý thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt trong lòng, giống như mèo cào, cô không thể nào bình tĩnh nổi. Mấy phút sau... Trịnh Thư Ý bỗng đưa bắp giang sang cho Thời Yến. Anh ăn không? Thời Yến chẳng thèm nhìn cô. Không ăn. Trịnh Thư Ý cảm giác Fiona đang nhìn hai người. Vì anh từ chối thế này, chẳng khác nào là trò hề. Thế là Trịnh Thư Ý bóc một miếng bắp ra, đưa đến trước mặt Thời Yến. Anh ăn một miếng đi, ngọt lắm. Thời Yến nghiêng đầu nhìn cô. Ánh đèn trong phòng chiếu tờ mờ nhưng vẫn không che khuất được vẻ năn nỉ của Trịnh Thư Ý. Ăn đi mà! Cô cau mày, giống như nếu Thời Yến không ăn, thì cô sẽ khóc ngay tại chỗ. Hình ảnh trên màn ảnh rộng thay đổi từng cảnh một, khiến khung cảnh giữa hai người chợt sáng, chợt tối. Thời Yến chợt dướn cổ về phía trước, sau đó cúi đầu. Trong bóng tối, Trịnh Thư Ý nhìn thấy đôi mắt anh đang chăm chú nhìn cô, rồi lại nhìn ngón tay cô. Anh há miệng, ngậm viên bắp kia, tựa như đôi môi anh khẽ ngậm lên đầu ngón tay của cô. Cảm giác nóng gian như muốn bùng cháy, chạy theo dòng chảy huyết dịch, lan tràn toàn thân trịnh thư ý. Cô ngẩn ngơ, sau đó xoay người, ngoan ngoãn nhìn lên màn hình, hai tay cô lại không biết đặt vào đâu, bối rối bốc vài nắm bắp dồn vào miệng. Nhưng khi cắn vào đầu ngón tay mình, cô lại ngơ ra, như một tên trộm. Cô vội vàng bỏ tay xuống, nhẹ nhàng vút ve đầu ngón tay của mình. Mãi một hồi sau, Trịnh Thư Ý vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Ngay lúc Thời Yến nghĩ rằng Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng ngoan ngoán an phận, anh lại thấy cô xoay người, nói với Fiona sau lưng. Chúng tôi có hỏi bắp giang, cô muốn ăn không? Fiona vừa tận mắt chứng kiến mọi thứ, lại bị vẻ mặt giả vờ giả vịt của cô chọc tức đến bật cười. Không cần đâu. Cảm ơn cô. Qua trận này, cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng đã có thể toàn tâm, toàn ý xem phim. Nhưng phim đã chiếu được một nửa, mà lúc này Trịnh Thư Ý mới bắt đầu xem, thế nên cô không theo kịp tình tiết của bộ phim. Cô nhích lại gần Thời Yến rồi hỏi anh. Nam nữ chính vẫn chưa yêu nhau hả anh? Thời Yến nhìn màn ảnh, bình tĩnh đáp, Đấy không phải là nam chính. Hả? Thật không đấy? Trịnh Thư Ý chẳng thèm để ý đến Bắp Giang nữa. Phim này có tên là Hoa Hảo Nguyệt Phiên cơ mà. Thế sao nữ chính lại ôm hôn người nào thế kia? Hơn nữa, nam diễn viên này có nhiều phân đoạn nhất trong phim. Anh ta không phải là nam chính thì còn là ai? Nhưng ở 20 phút gần cuối phim, tình tiết phim bắt đầu rồn rập giống như đạo diễn không còn kinh phí để quay tiếp vậy. Trong vòng 10 cảnh phim đã kết thúc cảnh Bạn trai cũ từ bỏ nữ chính vì sự nghiệp, sau đó nữ chính bắt đầu xà vào lòng người đàn ông khác rồi cấp tốc chuẩn bị kết hôn. Cán giả xem phim mà ngỡ cả người, thậm chí còn quên mất phải chửi thề. Không thể tiếp tục theo dõi tiến độ của phim được nữa, Trịnh Thư Ý không kiềm được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Ồ, đất diễn của nam chính chỉ có 20 phút cuối phim thôi hả? Tời Yến nghiêng đầu, hờ hững nhìn cô. Im lặng không đáp. Đến cuối phim, nữ chính tự tay mang thiệp mời đến trước mặt người đàn ông mà mình đã từng yêu nhiều năm trời. Anh ta tức đến nỗi run tay phá hủy hàng trăm ngàn mã cốt. Trên thư ý ôm sô bắt, bị kịch bản phim làm chấn động đến mức quên phải chớp mắt. Nữ chính ác thế! Sòng của thời yến bất tình lình vang lên. Chọn gửi thiệp mời ngay lúc sự nghiệp của anh ta đang lên. Đúng là ác thật! Trịnh thư ý gật đầu Đúng rồi Thời Yến Lẽ ra phải chờ thêm một chút nữa Trịnh thư ý Đúng vậy Thời Yến Đợi đến tiệc đầy tháng rồi hãng mời anh ta Cô nhét bắp giang vào miệng Ngoan ngoãn ngậm miệng lại Sao cô lại có cảm giác vừa nãy Thời Yến đang chỉ gà Mắng chó thế nhỉ Trịnh thư ý càng nghĩ thì càng thấy Thời Yến đúng là có ý đó Thế là khi bộ phim kết thúc Cô bỗng nói Nhưng em lại thấy Phụ nữ mà không ác thì không được Cô và Thời Yến đứng dậy Đi theo anh ra ngoài Đúng không anh Vừa dứt lời Không biết trịnh thư ý dẫm phải thứ gì Cô bất chợt bị sái chân Thời Yến đưa tay đỡ lấy cô ngày tức khắc Khoảnh khắc Ánh mắt hai người chạm vào nhau Cô có dự cảm Thời Yến nhất định Sẽ mở miệng cà khịa mình Nhưng thời Yến cứ mãi nhìn cô như thế Anh bỗng nở nụ cười Sau đó buông tay ra Xoay người Đi về phía lối ra Chẳng hiểu nổi anh Trịnh thư ý ôm sô bắp Ăn chưa hết đi ra ngoài Mọi người trong phòng chiếu phim đều ùa ra Trong tiếng người ồn ào Gần 80% khán giả Đang phỉ nhổ kịch bản Vì cua gắt này Có ai mà ngờ Bộ phim có cái tên đẹp tinh thế mà lại có một kịch bản như vậy. Chị Thư ý không hiểu sao mà Thư Ký của Thời Yến lại chọn bộ phim này. Có phải bình thường cô ấy bị Thời Yến áp bức quá lâu nên bây giờ tìm cơ hội trả thù anh hay không? Thật ra thì Thư Ký là người vô tội. Cô ấy chỉ nghĩ đến lễ tình nhân mà phim đang chiếu đều là những bộ phim tình cảm có tựa đề rất hay. Huống hồ, tên phim này lại nghe rất hạnh phúc. Hơn nữa trong vòng bạn bè của cô có rất nhiều người đề cử. Ai cũng bảo rằng lễ tình nhân, mọi người nhất định phải đưa người yêu đi xem Hoa Hảo Nguyệt Phiên nha. Đi ngang qua phòng vệ sinh, bên trong khá đông người. Tuy chị Thư Ý không uống nước, nhưng cô vẫn muốn đi vào để dặm lại phấn. Thế là cô nhét số bắp giang cho thời Yến cầm. Anh cầm xuống em một lát, em vào nhà vệ sinh đã. Ngay khi cô xoay người, Thời Yến nhìn thấy món đồ lấp lánh rơi xuống từ trên cổ trịnh thư ý. Nhưng cô đã chạy vào phòng vệ sinh. Thời Yến ngồi xuống, nhập sợi dây chuyển lên. Lúc Fiona và bạn mình đi ra thì nhìn thấy Thời Yến đang đứng bên cạnh cửa sổ chỗ cạnh thang máy. Anh đang đứng một mình, trong tay còn cầm một xô bắp giang của con gái. Khung cảnh này trông có vẻ rất lạc lõng, nhưng cũng rất thường tình. Fiona chào bạn một tiếng, sau đó đi về phía Thời Yến. Anh Thời! Thời Yến nhìn sang, khẽ gật đầu với cô ta. Fiona đi đến cạnh cửa sổ, nhìn quanh quất khắp nơi, cất giọng. Nghe quan tế nói, anh có một cô cháu gái chỉ nhỏ hơn mình mấy tuổi. Cô ta quan sát về mặt Thời Yến, dùng giọng điệu bình thản để che giấu sự thăm dò trong lời nói của mình. Người vừa nãy là cháu anh hả? Xinh lắm. Cô ấy không phải là cháu tôi. Lúc Thời Yến nói câu này, anh chẳng có cảm xúc gì, cũng chẳng có một chút nhiệt độ nào cả. Fiona nhếch môi. Nhưng khi cô ta đang định nói tiếp, lại nghe Thời Yến bổ sung một câu. Nhưng mà đúng là rất xinh. Fiona nín môi, cục mắt để điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó cô ta cười nói. Đúng rồi. Em đã đặt trước bữa tối, anh đi cùng nhé. Không cần đâu. Thôi Yến ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cô ta. Cô ấy có hơi sợ người lạ. Với sức câu, dường như Fiona nghe thấy giọng nói của Trịnh Thư Ý vang lên. Cô ta vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Trịnh Thư Ý sóng vai cùng một đôi vợ chồng chung liên bước đến, đã vậy còn thân thiết trò chuyện với nhau. Chị Thư Ý Đúng vậy, bộ phim này đúng là lừa người, lễ tình nhân mà chiếu phim này, đạo diễn định trả thù xã hội à? Người phụ nữ nói, Cháu không biết gì hả? Cô có xem tin tức, ngày đầu bộ phim này vốn dĩ là bộ phim tình cảm ngọt ngào dành cho lễ tình nhân, nhưng hình như nam chính quay đến gần cuối thì đắc tội với phía đầu tư, sau đó bỗng chốc trở thành nam phụ. Trịnh thư ý ngơ ngác, Ơ, còn có chuyện này nữa cơ ạ hay cho một cô gái sợ người lạ. Tài xế đã chờ sẵn dưới giạp chiếu phim. Trông thấy Thời Yến và Trịnh Thư Y bước ra, tài xế vội vàng mở cửa xe cho hai người. Xong khi Thời Yến đang định lên xe, thì lại phát hiện người phía sau mình không có động tĩnh gì. Anh quay đầu lại, thấy Trịnh Thư Y ôm sâu bắp giang bảo bối của mình đứng yên một chỗ, mũi chân dán chặt xuống mặt đất, còn giả vờ câu mày, ngại ngùng. Trời hôm nay đẹp quá. Thời Yến không thu lại bước chân đã bước lên xe. Em lại muốn làm gì nữa? Trịnh thư ý. Em không muốn ngồi xe. Anh đi bộ với em một bạn đi. Sau cơn mưa, ánh hoàng hôn sáng chói khiến chân trời bừng lên ánh sáng rực rỡ lạ kể, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, ấm áp lên người đi đường. Thời Yến nhìn trịnh thư ý, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Trịnh thư ý hùng hồn nói Anh đi xem phim với em rồi Thì cùng em tản bộ có sao đâu Phục vụ, phải phục vụ cả combo chứ Phục vụ ư Đôi mày khẽ nhách Anh chống tay lên cửa xe Nhưng lại không có ý định bước sang chỗ cô Anh phục vụ em ư Trịnh thư ý cảm thấy Mình quả thật có hơi vô lý Em không có ý đó Ai đang phải biểu hiện hả Thời Yến bước đến. Anh sao? Lên xe, lên xe thôi. Cô phẩy tay đi tới. Hôm nay em mang giày cao gót, không muốn tản bộ cho lắm. Lúc cô nhìn sang anh, lại bị anh túm lại. Vừa mới đứng vững, Thời Yến chăm chú nhìn cô, hai tay luồn vào mái tóc của cô, trượt theo cần củ của cô, vòng qua phía sau. Bất ngờ gần gũi như thế, khiến trái tim chị thư ý loạn nhịp. Cô vô thức nhắm chặt hai mắt, lập tức nín thở, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ. Màn vừa nãy đã thu hút anh ư. Nhưng, nhưng nơi đây đang ở nơi đông người, ôm hôn như thế ấy, thì không tốt lắm đâu. ven đường còn có rất nhiều học sinh, nếu bị nhìn thấy sẽ làm hỏng bọn nhỏ mắt. Còn có rất nhiều bác gái lớn tuổi đang tản bộ xung quanh, bọn họ mà nhìn thấy chắc sẽ ngứa mắt lắm đây. ai Có đôi khi tính hiếu thắng không kiểm soát được của đàn ông, khiến người khác phải phát sầu. Trịnh thư ý cứ ngỡ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để được hôn trước công chúng, nhưng cô chờ một lúc lâu mà vẫn không nhận được nụ hôn nào. Ngược lại, trịnh thư ý cảm giác phần tóc gái của mình bị thời Yến gẩy nhẹ. Sau đó anh buông tay, cục mắt nhìn cô. Em đang làm gì thế? Trịnh thư ý vội vàng mở tao mắt, trong cái vẻ mặt nghiêm túc của anh, đồng thời cũng cảm nhận được trên cổ có vật gì đó lạnh lạnh. Khoái môi cứng đờ, cô gượng cười. Không có gì, em hít thở không khí trong lành sau cơn mưa thôi. Hiển nhiên, thầy Yến chẳng tin lời nói hàm hồ của cô, anh không người xích lại gần một chút. Tưởng anh định hôn em à? Hôm nay, anh đi từ công ty nên quần áo trên người rất nghiêm túc nhưng giọng điệu lại vô cùng ngả ngớn. Trịnh Thư Ý mạnh miệng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Dù sao, trong mắt Thời Yến, cô cũng không phải là người nghiêm túc. Thế là hùng hồn đáp lại. Đúng thế, thì sao nào? Thời Yến nhìn cô không rời mắt, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng. Anh không có thói quen hôn nhau ở nơi đông người. Anh nhìn thẳng vào Trịnh Thư Ý, Cái suy nghĩ khiến lòng anh bực bội, đang lặng lẽ ùa tới. Sao? Lúc trước thường làm thế với bạn trai cũ à? Nhưng Trịnh Thư Ý lại không bắt được suy nghĩ này của anh. Cô bỗng cười, hai mắt tỏa sáng. Vậy có nghĩa là không ở nơi đông người thì được hả anh? Sự ghen tị ngập tràn cõi lòng, bỗng nhiên được nụ cười của cô xóa tan, không còn dấu vết. Nhưng Thời Yến lại không cam tâm. Tuy nhiên, ngay cả tư cách phát cáo anh cũng chẳng có, chỉ đành để mặc cơn giận biến thành một loại cảm xúc khó diễn đạt thành lời. Bóng cây loang lổ ánh sáng, làm nụ cười bên khóe môi của anh càng thêm mờ ảo. Thế sao vừa nãy em không chịu theo anh lên xe? Ờ ha, sao anh không nói sớm? Cô cười híp cả mắt, túng chặt lấy tay Thời Yến. Sao vẻ muốn đi đến xe. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Bồn dĩ cô chẳng dùng sức. Thời Yến chỉ kéo nhẹ một cái. Cô đã lùi về vị trí cũ. Anh nhẹ nhàng nói một câu. Đảng hoàng lại xem. Trịnh thư ý ngoan ngoãn rút tay lại. Đương nhiên, cô sẽ không tin lời của Thời Yến. Cô vẫn chưa ngốc đến mức ấy. Ánh hoàng hôn dần buông. Con phố ồn ào nườm nượp người qua lại. Thời Yến cầm nửa số bắp rang trong tay, cả người toát ra chút hương vị của nhân gian. Anh đi theo bước chân của cô, rất chậm, từng bước từng bước dẫm lên con đường lát đá, khiến thời gian trôi qua chậm hơn. Ngày mai, em đi xem triển lãm tranh với tần thời người à? Anh bỗng lên tiếng, trịnh thư ý à lên một tiếng. Anh biết rồi mà còn hỏi em, muốn làm gì đây, muốn đi cùng hả? Thời Yến không thèm để ý đến cô, nói theo. Chồng em đâu giống người thích thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Trịnh Thư Ý ngắt lời anh. Em không giống chỗ nào, chồng em thô tục lắm hả? Chồng em không có gu thưởng thức, hả? Thời Yến im lặng nghiêng đầu nhìn cô. Cô vẫn chưa chịu buông tha. Hôm nay, anh phải nói rõ ràng cho em, anh có ý gì, hả? Nhưng Thời Yến không đáp lời cô. Tuy tần thần nguyệt, nó học giám định nghệ thuật, nhưng trong bụng nó có bao nhiêu chữ nghĩa, thì anh rất rõ ràng. Rồi sao? Anh ngừng lại, cắt giọng hở hững, nhưng ý tướng rất rõ. Hai người lén lén lút lút, tính làm gì hả? Trịnh thư ý vì anh hỏi thì liền trộm dạ, nhưng cô không thể nói thẳng với anh rằng cháu gái anh đang muốn cưa trai được, người này có thể đừng tinh ý như thế được không? Sao mà cả ngay cái chuyện này anh cũng đoán ra được vậy? Vậy anh tự đi hỏi cháu gái mình ấy. Sọng trịnh thư ý nhỏ hẳn, không còn vẻ tự tin như trước nữa. Em đâu thân với con bé đâu. Thời Yến nói khẽ. Hai người có bí mật. Trịnh thư ý im lặng một lát, bỗng nhiên cô không muốn dối gặp anh. Thế là nói ra. Thật ra là Tiểu Nguyệt muốn làm quen với một người bạn của em. Cho nên nhờ em hẹn giúp con bé. Ồ, Thời Yến tùy tiện hỏi. Bạn nào? Một, một... Cương mặt trịnh thư ý lộ ra vẻ bối rối. Cô không biết phải nói sao với anh. Một người bạn quen biết nhờ xem mắt. Thời Yến nhận ra vẻ do dự của cô. Cục mắt tam giò. Nam ư? Cô gật đầu nhẹ. Thời Yến ngước lên, về mặt dần dần nghiêm túc. Cái người cùng em xem mắt đẻ, Xem mắt gì chứ? Trịnh Thư Y nói. Anh đừng có nói sỗ sàng như vậy chứ. Thời Yến như bị cô chọc cười, anh gật đầu, khóe môi cong cong. Ừ, anh sỗ sàng. Trịnh Thư Y lườm anh một cái, thấy anh có hơi không vui, lại nói thầm. Còn hẹp hỏi nữa chứ. Anh hẹp hòi Thời Yến bỗng dừng bước nhìn trầm chầm Trịnh thư ý Lời nói đã đến bên môi Nhưng lại không nói nên lời Nếu anh mà hẹp hòi Thì bây giờ cô còn có thể đứng trước mặt anh như thế này ư này Nếu đổi thành một người bạn nào đó của anh Ví dụ như người đàn ông tốt tính Như quan tế chẳng hạn Nếu vì một cô gái lợi dụng làm công cụ Trả thù bạn trai cũ Cậu ta không hẳn sẽ ra tay tàn nhẫn Nhưng cả đời này chắc chắn sẽ không qua lại với nhau lần nào nữa. Thời Yến nhìn cô thật sâu, thật lâu. Trịnh Thư ý bị anh nhìn đến sợ người. Cô vội vàng sửa lời. Không có, anh độ lượng nhất. Ngày mai anh có muốn đi cùng không? Thời Yến, không đi. Trịnh Thư ý không xem thưởng người đàn ông mà chào gai anh để mắt là người như thế nào à? Thời Yến thong thả cất bước chậm rãi đáp. Người đàn ông mà em xem mắt thì có thể kém chỗ nào? Trịnh Thư ý nghe nói mà thấy lòng ngọt ngào, nhưng cũng muốn trợn trừng mắt, khoe khoang mà còn phải quanh co lòng vòng như thế à? Đợi đã, em để ý anh ta hồi nào. Thời Yến chỉ cười chứ không đáp lại. Trịnh Thư ý chẳng thèm so đo chuyện này với anh, đưa tay giật giật tay áo của anh. Người ta hơn anh vài tuổi đấy, anh cũng không để ý hả? Anh để ý cái gì? Thời Yến nhú mày, Lớn hơn anh 10 tuổi, chẳng phải cũng chỉ là vai vế con cháu thôi sao? Có lý à nha? Cũng may là thời Yến không có ý định đi thật, nếu không có lẽ tần thời Nguyệt sẽ tức đến mức ngồi cô mấy thời gian, quay lại tháng riêng để đi cắt tóc mất. Hiếm có dịp cô nhóc dậy sớm, mời nhân viên trang điểm đến make-up rồi làm tóc, bận rộn cả một buổi chiều. Nếu thời yến đến thật, chẳng phải sẽ hạn chế khả năng phát huy của cô nhóc sao? Nó không chừng, dụ du, du còn tưởng cô có bệnh đi chưa? Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời cũng dần ấm lên, người đi đường đã bắt đầu thoát đi những bộ quần áo mùa đông và dần chuyển sang trang phục mỏng nhẹ thậm chí có vài cô gái đã bắt đầu mặc váy ngắn. Lúc Tần Thầy Nguyệt và Trịnh Thư Ý đến trung tâm hội nghị và triển lãm, Dụ du, du đang đứng chờ ở trước cổng ra vào. Vì là cuối tuần nên Dụ du, du mặc đồ khá thoải mái, anh chỉ mặc một chiếc áo len xám mỏng. Anh đang đứng xem nội dung giới thiệu được treo trước cổng. Trong dòng người đến rồi lại đi, Dụ du, du khẽ khom người, Ánh mắt tập trung trái lại càng làm tăng thêm sự xa cách của anh, đặc biệt là khi anh đang đứng giữa đám đông. Tần thời Nguyệt nhìn thoáng qua từ xa, kéo áo trịnh thư ý, cười nói. Chị nhìn đi, khí chất của người chuyên về học thuật khác hẳn chị ạ, nhã nhận biết bao nhiêu, chẳng giống như cậu của em. Tần thời Nguyệt có cảm giác trịnh thư ý lạnh lùng lừa mình một cái. Cô nhóc vở ho, đổi giọng ngay. Không giống cậu em, Đức, Trí, Thể, Mỹ đều toàn diện. Xem em nói kìa. Trình thư ý vỗ vai cô nhắc Em ở đây, khen anh ấy đến tận trời, thì anh ấy cũng chẳng nghe thấy đâu. Lúc cô dẫn Tần Thời Nguyệt đi sang đó, tiếng bước chân vang lên đã thu hút sự chú ý của dụ du. Anh quay đầu lại, cười với hai người. Đến rồi à? Anh chờ lâu chưa? Trịnh Thư Ý hỏi, "Dụ du, du đã? Tôi vừa mới đến thôi." "Ừ, vậy thì tốt quá." Trịnh Thư Ý chỉ sang Tần Thời Nguyệt, "Đây là Tần thầy Nguyệt, bạn của tôi, hôm trước anh gặp rồi đấy." Tần Thời Nguyệt vội vàng vẫy tay chào Dụ Du, "Anh Dụ, chào anh." "Chào cô." Dụ Du nhìn đồng hồ, hất cằm với hai người, "Vào thôi. Anh đi đằng trước." Hai cô gái đi sau anh vài bước để có không gian thì thầm. Lát nữa, chị nhớ để lại không gian cho em phát huy nha. Tần Thầy Nguyệt nhỏ giọng nói. Là chuyên ngành của em. Chị biết rồi. Chị Thư Ý vung tay vừa làm động tác kéo khóa miệng. Trong nửa giờ sau đó, nếu chị Thư Ý có thể không nói thì cô liền im lặng. Cho dù Tần Thầy Nguyệt đẩy chủ đề sang cô, cô cũng chỉ dùng một câu chị là người ngoài nghề nên không hiểu lắm, để đối phó cho qua chuyện. Hoàn toàn là thái độ của một người phụ nữ kinh nghiệp. Buổi triển lãm của Trung tâm Hội nghị ngày hôm nay chính là triển lãm nghệ thuật ấn tượng của monet Tâm điểm của buổi triển lãm chính là công nghệ Holography. trình chiếu hơn 440 tác phẩm sau khi phục chế của monet theo phương thức truyền tải hình ảnh, theo thời gian thực. Bởi vì monet là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất của Pháp. Đây là nhân vật đại biểu cho trường phái ấn tượng, cho nên có rất nhiều người tuy không hiểu hội họa cũng đều nghe cái tên này. Vừa nghe có triển lãm tranh, mọi người vội vàng đến đây xem nhằm đăng lên WeChat để lưu lại dấu vết nghệ thuật. Vì thế, dù toàn bộ buổi triển lãm tranh được chia thành 8 chủ đề, nhưng trung tâm đều chặt kín người, hoàn toàn không giống với cảnh tượng yên tĩnh, cao cấp như trịnh thư ý đã nghĩ. Thậm chí còn có không ít người mang người nhà đến đây chơi, xem như là đi xem phim 4D, khắp nơi đều có tiếng trẻ con díu dít, nhảy nhót. May mắn thay, Monet là một người nổi tiếng về trường phái ấn tượng, cho nên tuy Trịnh Thư Ý không cảm nhận được giá trị nghệ thuật trong tranh, nhưng ngắm nhìn mấy bức tranh đầy sắc màu này, cô cũng thấy vui mắt. Ở một bên khác, Tần Thầy Nguyệt đang thao thao bất tuyệt giải thích mấy bức tranh nổi tiếng này với sự dù. Trịnh Thư Ý nghe nào là sắc màu, nào là bút pháp, nào là chủ nghĩa ấn tượng. Cô bắt đầu thay đổi cái nhìn của mình về tần thời nguyệt. Không ngờ, bình thường trong cô nhóc này chỉ biết ăn biết uống mà trong đầu vẫn có một chút kiến thức. Lúc ba người chuyển sang chủ đề ánh sáng của Monet, Trịnh Thư Ý đi đến nói nhỏ bên tai cô nhóc. "Được đấy." Không nhận ra, em cũng có tế bào nghệ thuật đấy. Được gì mà được? Tần thời Nguyệt che miệng nói. Tối qua trước khi đi ngủ, em lướt Baidu đu đấy. Góp nhặt lại với nhau, em cũng chả biết em đang nói cái gì đâu. Trông thấy về mặt khiếp sợ của Trịnh Thư Ý, tần thời Nguyệt lên tiếng an ủi. Dù sao, anh ấy cũng bị lừa giống chị là được rồi. Hừm, hình như cũng có lý. Ví dụ như lúc này, Tần Thần Nguyệt chỉ vào bức tranh nổi tiếng cả thế giới, ấn tượng, mặt trời mọc, chậm rãi rạng dài. Trịnh Thư Ý nhìn mà tưởng như thật. Dụ Du cũng im lặng lắng nghe, chưa từng ngắt lời, thỉnh thoảng đáp lại cô nhắc vài câu. Không hiểu tại sao, Trịnh Thư Ý bỗng cảm thấy Dụ Du thật đáng thương. Có lẽ bây giờ anh đang nghĩ rằng mình đã tích lũy được kha khá kiến thức rồi. Trịnh Thư Ý cười bất lực. Tiến lại chỗ hai người chào một tiếng, rồi đi về phía phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ ở nơi công cộng lúc nào cũng chật kín người. Lúc Trịnh Thư Ý đang xếp hàng, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vương Mỹ Như. Bà gọi điện đến để tám chuyện với cô. Trịnh Thư Ý nghe bà kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, dòng suy nghĩ bắt đầu bay đi. Sau đó, chỉ nhớ xa xôi, bỗng chốc lại ùa về. Cô ngơ ra một lát. Vội vàng tìm cớ cúp điện thoại. Sau đó cha Baidu tìm thấy tư liệu hiệu trưởng của Viện Mỹ thuật Đại học Thanh An. Sau đó cô chụp màn hình gửi cho Tần Thời Nguyệt. Một lát sau. Tần Thầy Nguyệt. Ai đi chị? Trịnh Thư Ý. Mẹ của Dụ Du đấy. Bây giờ chịnh Thư Ý lại thấy tội nghiệp cho Tần Thời Nguyệt. Đến khi cô quay lại sành triển lãm. Tần Thời Nguyệt đã kết thúc phần giải thích của mình, vẻ mặt không chút thay đổi, đi theo dụ du đến sảnh chiếu. Trịnh Thư Ý đuổi theo hai người bọn họ. Lúc đến bên cạnh Tần Thời Nguyệt, cô nhỏ nhẹ, an ủi cô nhóc. Không sao đâu, tuy mẹ anh ấy là hiệu trưởng của trường học viện mỹ thuật, nhưng cũng không có nghĩa anh ấy am hiểu nghệ thuật mà. Tần Thời Nguyệt đáng thương nhìn cô, dùng khẩu hình miệng nói với cô. Chị đang an ủi em hả? Đâu có. Trình thư ý nắm chặt tay cô nhóc, cổ vũ. Em xem, bà em và cậu em đều làm về tài chính, nhưng em cũng có biết gì đâu. Cảm ơn chị đã nhận được an ủi. triển lãm có một tiết mục phát lại phóng sự về cuộc đời của monet Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy phim phóng sự thật vô vị, cho nên trong sảnh rất vắng người. Sự thật chứng minh, lựa chọn số đông luôn chính xác. Dù ảnh đẹp, nhạc bắt tay, nhưng viết tấu chậm chậm như nước chảy lại khiến cho hai mắt Trịnh Thư Ý cứ díp lại. Tần thời nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao. Cô nhóc ngồi giữa Trịnh Thư Ý và Dụ du khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế, trông có vẻ như đang tập trung xem phim phóng sự, nhưng thật ra, suy nghĩ của cô nhóc đã bay xa. Sau khi bộ phim chiếu được một nửa, trong sảnh chiếu chỉ còn lại ba người bọn họ. Tần thời Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn Dụ rù, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Có mẹ làm hiệu trưởng của học viện mỹ thuật, có lẽ anh ấy tiếp nhận nghệ thuật như mưa dầm thấm đất, đặc biệt là người nổi tiếng thế giới như Monet, chắc chắn anh ấy đã thuộc nằm lòng mấy tác phẩm này ấy chứ. Dù có là thế, anh cũng không hề vạch trần cô bị chuyện còn cùng cô xem bộ phim phóng sự nhàm chán mà anh đã biết hết cốt truyện này có lẽ thế tần thầy nguyệt nghĩ có lẽ dụ du cũng có cảm tình với cô nghĩ đến đây tần thầy nguyệt lén lén cười trộm không còn buồn ngủ nữa nhưng khi cô dần nhích lại gần anh liền giả vờ như ngủ gật nhưng ngay khi đầu cô chuẩn bị chạm vào vai dụ du anh giật né sang bên cạnh động tác của anh vô cùng tự nhiên Không hề nhìn ra sơ hở, giống như là anh chỉ đổi tư thế ngồi. Vì thế, suýt nữa là tần thầy Nguyệt đập đầu vào thành ghế. Cô xững người, trợn tròn mắt. Đậu xanh! Tuy nhiên động tác nhỏ này không làm chịu ý chú ý. Dù du nghiêng đầu nhìn tần thầy Nguyệt, cất giọng dịu dàng. Sao thế? buồn ngủ lắm à? Tần thầy Nguyệt đơ ra một hồi lâu mới hoàn hồn. Dạ! Em hơi buồn ngủ Su ru, ru đáp Thế tôi đưa cô về nhé Hả Về sao Lúc trịnh thư ý bị tần thầy Nguyệt kéo dậy Trong đầu mờ mịt Mới tới thôi mà Tần thầy Nguyệt cười gượng Em buồn ngủ Muốn đi về Trịnh thư ý đáp hả một tiếng Không chờ tần thầy Nguyệt Tìm cơ hội giải thích với cô Lúc ba người ra khỏi trung tâm hội nghị, liền đụng phải Thời Yến. Không phải anh bảo anh không tới hả? Chị Thư Ý kinh ngạc. Không phải anh bảo anh không tới sao? Sao tự dưng lại xuất hiện vậy nè? Mà khi tần thầy Nguyệt nhìn thấy Thời Yến, chẳng hiểu sao cô nhóc lại thấy chuột dạ. Ánh mắt Thời Yến quan sát rụ du không hề che giấu, trong đôi mắt còn mang tới chút hung hăng khó mà phát hiện ra anh đây là dụ du, du quay lại đón lên ánh mắt của thời yến quay sang hỏi trịnh thư ý thời yến nhìn tình huống này ánh mắt bỗng nhiên thay đổi không chờ trịnh thư ý mở miệng tần thời nguyệt đáp ngay đây là bạn trai của chị thư ý lời đã nói ra đối mặt với ánh mắt của trịnh thư ý và thời yến tần thời nguyệt bất chấp mà nói tiếp đến đón chị thư ý Cô nhóc cảm giác được một điều, dường như Thời Yến không hề có hảo cảm với dụ du, cho nên cô nhóc chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Về phần sau này, sau này hắn nói. vì tần thời nguyệt mà cuối cùng, chỉ có Trịnh Thư Ý lên xe Thời Yến. Thời Yến cởi cúc áo cuối cùng của áo vest, nới lỏng cà vạt, cắt giọng lạnh lẽo hỏi cô. Trời vui lắm hả? Trịnh Thư Ý Cũng được, vui lắm, lần đầu tiên em xem hết tranh đó, đúng là trải nghiệm mới mẻ. Vừa dứt lời, Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí trong xe trở nên khác lạ. Ngay lập tức, cô bất giác phát hiện ra một chuyện. Lúc Thời Yến xuất hiện, thái độ của anh đối với dụ du có chút thù địch. Trịnh Thư Ý quay đầu lại nhìn Thời Yến, rồi nhích lại gần anh. Đừng nghĩ là anh nghĩ anh ấy có ý với em nha. Thời Yến nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thư Ý. Anh thấy đàn ông trên toàn thế giới đều cố ý với em. Rõ ràng là một câu nói đầy hung hăng, nhưng Trịnh Thư Ý nghe thấy lại cảm thấy thật quyến rũ. Khóe môi cô chậm rãi cong lên, đang định nói chuyện với anh thì tài xế Phạm Lỗi ngồi hàng ghế trước đột nhiên phanh gấp. Sau đó, trong xe vang lên giọng nói vô cùng quyết đoán của Phạm Lỗi. Tôi không có đâu. Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng dưng bị tài xế phá hỏng. Trịnh Thư Ý vừa bực mình vừa buồn cười. Cô chừng mắt nhìn tài xế. Còn thời Yến bỗng nghiêm mặt lại, biểu cảm vừa nãy cũng biến mất, không còn sót lại chút gì. Trịnh Thư Ý thở dài. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, có mấy lời muốn nói nhưng lại không tìm được cơ hội. Cuối cùng cô chỉ biết thốt lên đầy buồn bã. Nếu anh nghĩ như thế thì em cũng đành chịu thôi." Vừa dứt lời, Trịnh Thư Ý lập tức ngơ ngác. Song điều của cô sao lại giống mấy thằng đàn ông khốn nạn thế này, còn Thời Yến lại giống mấy bà vợ thích ghen lung tung. Một khi nhận lấy hết giả thiết này, trong đầu Trịnh Thư Ý tràn ngập hình ảnh tên đàn ông khốn nạn và bà vợ oán chồng, mãi vui vẻ đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình. Cô cứ cười tủm tỉm, nên không hề phát hiện ra vẻ mặt của mình bây giờ kỳ quái thế nào. Thời Yến nhìn Trịnh Thư Ý chợt cười, rồi lại trợt sầu, bỗng thấy chỉ số IQ của cô có lẽ cũng bằng với số tuổi hiện giờ của cô. Em cười cái gì? Không có gì. Trịnh Thư Ý ấn lên khóe môi, nhưng không biết phải diễn như thế nào. Cô vẫn còn đang đắm chìm trong kịch bản tên khốn nạn và nàng oán phụ, nhìn không được bổ sung thêm. Dù sao thì em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Thời Yến Bạn bè bình thường mà lễ tỉnh nhân đi ăn cùng nhau. Hóa ra, địch ý của anh đối với dụ du từ đây mà ra. Cô chớp chớp mắt. Sao anh biết? Thời Yến gác tay lên cửa sổ xe, quan sát trịnh thư ý một vòng. Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Ban đầu Trịnh Thư Ý còn cảm thấy mình là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nghe nói hùng hồn như thế, cô lại thấy hơi chột dạ. Anh cứ nói như em và anh ấy hẹn hò lễ tình nhân thật ấy, chỉ là bữa đó bọn em đi làm visa thì gặp nhau, xếp hàng chờ cả buổi chiều, lúc ra về, tiện đường ăn tối cùng với nhau thôi, em còn chẳng nhớ bữa đó là lễ tình nhân luôn ấy. Về mặt thời Yến chợt nghiêm lại, Visa gì? Trịnh thư ý trông thấy thời Yến có hơi lo lắng Cô cố ý quyệt miệng ra vẻ như tủi thân Đi Mỹ á Mấy bữa đó ruột gan em như đứt từ khúc Em định rời khỏi nơi khiến mình đau lòng này Sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới Nghe cô nói xong Chút căng thẳng trên mặt thời Yến đã biến mất từ lâu Thay vào đó là vẻ buồn giàu khó nhận ra Em đi làm gì? Đi bao lâu? Di dân đó Trịnh Thư Ý đưa ngón trò đâm vào bà vai anh. Em bảo em đi di dân. Anh có nghe em nói không hả? Thời Yến cười diễu, nhìn cô đầy ẩn ý. Ánh mắt kia như đang nói. Em nỡ ư. Chẳng có gì vui cả. Cô cúi đầu túm lên một nắm tóc phẩy phẩy, hờ hững đáp. Đi công tác, phỏng vấn. Nhưng đã đi rồi thì tiện thể em ở lại thu thập tài liệu luôn. Cũng phải mất 7, 8... Chín, mười ngày gì đó Thời Yến hỏi Khi nào thì em đi Trịnh thư ý suy nghĩ một lát Lấy điện thoại ra xem tin nhắn trả lời của bên dịch vụ làm visa cho cô Đọc chậm từng chữ một Quá trình hiện tại vô cùng thuận lợi Nếu không có gì bất ngờ Thì hai tuần sau sẽ có visa Sau đó có thể lên đường ngay Một mình em đi hả Anh hỏi Đúng rồi, chứ sao nữa Anh tưởng em giống anh mỗi lần đi công tác đều như đi đánh trận ấy à? Trịnh Thư Ý đang bận trả lời tin nhắn trong điện thoại. Nói xong câu đó, cô ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình. Một lát sau, anh thấp giọng nói. Gửi cho anh số chuyến bay và khách sạn em ở. Khóe môi Trịnh Thư Ý cong lên, cười tủm tìm một lúc lâu mới nhỏ giọng thì thầm. Hỏi han ân cần chính là tình cảm sâu đậm. Ánh mắt anh lại thay đổi. trịnh thư ý vội vàng thu lại ý cười. Không đùa anh nữa. Nghiêm túc đáp. Dù dù cũng sang Mỹ. Đến lúc đó nếu gặp nhau thì bọn em cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Không chờ thời Yến mở miệng. Cô khoanh tay trước ngực. Khoa tay vẽ chân thành chữ X. Lầm bầm. Anh đừng có mà chọc ngoái em nữa nhé. Thánh thiện. Em và Dụ Du chỉ là bạn bè bình thường, phổ thông còn hơn cả tiếng phổ thông nữa. Anh ở đây lo lắng cho em và anh ấy có gì, Chi bằng anh đi lo cho tần thời Nguyệt đi, còn nhóc ấy mới là người muốn dục dịch kia kìa. Chí tưởng tượng của anh không phong phú đến thế. Thời Yến quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt đáp. Mà anh cũng chẳng rảnh. Nói xong, Trịnh Thư Ý đột nhiên nhích lại gần Thời Yến rồi hỏi anh. Anh mặc kệ châu gái anh hả? Đúng lúc, điện thoại Thời Yến có tin nhắn. Anh vừa cúi đầu xem điện thoại, vừa nói. Em tưởng anh tới tìm nó thật hả? Khóe môi trịnh thư ý công lên thành một nụ cười bí ẩn. Cô nói tiếp. Thế anh cứ để con bé lên xe người đàn ông khác như vậy hả? Sao? Thời Yến cất điện thoại vào, trong ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo. Em cho rằng nhà anh sinh ra một đứa ngốc, hả? Cháu gái của anh là cáo đấy. Nhưng chị Thư Ý lại thật thà gật đầu. Anh không biết đứa ngốc nhà anh hôm nay vừa làm chuyện ngốc gì đâu. Hát gì? Bất tình lình, Tần thầy Nguyệt ngồi trong xe dụ du hát gì một cái. Có cần tôi mở điều hòa không? Dụ ru hỏi. Tần thầy Nguyệt lấy khăn che miệng lại lắc đầu nhìn dụ du rồi lại gật đầu. Dụ du tiện tay bấm nút mở điều hòa, rất nhanh một làn gió ấm áp thổi phà ra. Xe chạy đến được nửa đường mà hai người vẫn không hề nói chuyện với nhau. Làn gió ấm áp thổi tới, tần thời nguyệt bỗng đứng ngồi không yên. Cô đổi tư thế ngồi, nửa người nghiêng sang một bên, ánh mắt khẽ liếc sang dụ du. Anh dụ này, nghe nói công ty của anh ở CDB, có đúng không? Ừm, Dụ Dù đánh tay lái, quay đầu xe ở giao lộ, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao thế? Tần Thời ngược gật đầu. À, em đã bảo em nhìn anh rất quen mà, em cũng hay xuất hiện ở CBD lắm, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau á. Có lẽ là thế. Dụ Dù cất giọng bình thản, cũng không để chủ đề câu chuyện kết thúc bên phía đàn gái. Cô làm công ty nào ở CBD thế? Cô cúi đầu, khởi khởi móng tay. Trung tâm thương mại quốc kim. Sụ du, Ồ, cô làm việc trung tâm thương mại hả? Tần thầy nguyệt. Coi như là thế đi, dùng sức mình kéo GDP của trung tâm quốc kim. Sụ du cười. Quán quân bán hàng hả? Tần thầy nguyệt. Quán quân mua hàng. Sau một khoảng im lặng khá dài, sụ du chỉ cười. Không bình luận gì về câu nói này của Tần Thầy Nguyệt. Mười phút sau, xe dừng lại trước cổng bác cảng Vân Loan. Từ khi Tần thời Nguyệt về nước, mọi người trong nhà nghĩ cô đã lớn, vì thế gia đình mua một căn hộ nhỏ ở đây cho cô. Nhưng vì Thời Yến cũng ở đây, cho nên căn hộ của cô đa số thời gian đều để trống. Tần Thầy Nguyệt ngồi ở ghế phụ, không nhúc nhích. dụ du cũng không hối cô, ngón tay sẽ nhịp lên vô lăng. Tần Thầy Nguyệt lại liếc sang quan sát anh. Rõ ràng là anh hiểu hết, nhưng lại không làm gì. Xem ra cô không thể trông mong vào việc anh chủ động ad chat rồi. Tần Thầy Nguyệt lấy điện thoại ra, nói với anh. Anh Dụ, chúng ta ad chat nhé. Dụ Du cười gật đầu. Được thôi. Sau khi ad chat với nhau xong, dù muốn thế nào thì Tần Thầy Nguyệt cũng phải chào tạm biệt. Tuy nhiên cái thái độ không rõ ràng của Dụ Du lại khiến Tần Thời Nguyệt cảm thấy khó chịu. Không biết được ý của anh, cũng không nhìn ra thái độ của anh. Trông anh dịu dàng, lịch sự, nhưng lại từ chối người khác ngoài ngàn dặm. Người ta thường nói, nữ theo đuổi nam như cách một lớp lụa mỏng, và Tần Thời Nguyệt lại là một người không mấy kiên nhẫn. Cô ở nước ngoài đã được mấy năm, không thích chơi trò mèo vườn chuột vì thế khi xuống xe, tay cô chống lên cửa, khẽ khom người, ló đầu vào trong xe, đôi mắt cười nhìn thẳng vào mắt Dụ Dù. Anh Dụ, anh có bạn gái chưa? Dụ Dù ngước mắt lên, cất giọng bình thản, không có. Tần Thanh Nguyệt nhướng mày. Thế anh thấy em thế nào? Dụ du cười, cô rất tốt. Tần Thanh Nguyệt thầm nghĩ, được một nửa rồi. Thế thì tiếp sau đây, cô nhìn Dụ du, du, khóe môi nở nụ cười xinh, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Thật ra, cô không có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông. Lúc học ở nước ngoài, bạn học xung quanh đều bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp, thậm chí còn chả có khái niệm theo đuổi là gì. Hơn nữa, cô nghe Trịnh Thư Ý nói, Dụ du, du cũng từng du học ở nước ngoài nhiều năm, sống đâu thì quen đó. Có lẽ anh sẽ tiếp nhận cái kiểu phong cách nước ngoài kia. Thế là Tần Thầy Nguyệt mặc kệ gương mặt đang đỏ bừng của mình, thất giọng nói. Vậy em đến nhà anh nhé. Vài ngày sau, Trình Thư Ý đang bận đến rứt đầu mẻ chán thì chợt nhớ đến Tần Thầy Nguyệt. Lúc nghỉ trưa, cô vừa pha cho mình một ly cà phê vừa gửi tin nhắn cho cô nhóc. Đúng rồi, hôm trước quên hỏi em. Sau khi Dụ Du em về nhà thì sao nữa? Có xảy ra chuyện gì không? Chị đừng nhắc nữa. Sao thế? Nhà lão ý quá nghèo. Hả? Chịnh thư ý thấy điều kiện của Dụ Du rất ưu tú. Ba mẹ anh, một người là hiệu trưởng trường cấp 3, một người là hiệu trưởng trường đại học. Điều kiện gia đình của anh, dù có làm sao, cũng không thể dính về chữ nghèo được. Dĩ nhiên nếu Tần thời Nguyệt là người chuộng môn đăng hộ đối, thì cô không có gì để nói. Nhưng lần đầu tiên, khi Tần Thầy Nguyệt nhìn thấy dụ du cô nhóc đã biết tình huống của anh ấy rồi mà. Trong lúc Trịnh Thư Ý nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chuyện gì, thì Tần Thầy Nguyệt gửi tin. Chị biết sao mà em nói lão nghèo không? Ha ha, em thấy bầu không khí đích chín mùi rồi nên mới hỏi anh Ý, con muốn về nhà anh Ý không? Anh ấy bảo, không có cửa đâu. tần Thầy Nguyệt, mỉm cười. Trịnh Thư Ý cuộn chặt tay thành nắm đấm. Cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được cái cảm giác của tất nhược san khi nhìn cô lúc trước rồi. Vừa quay đi, cô liền mật báo với Thời Yến. Anh mau đi lo cho cháu gái của anh đi, con bé này sao lại theo đuổi người ta như thế? Ngốc quá! Một lát sau, Thời Yến gửi một tin nhắn với nội dung... Khiến Trịnh Thư Ý vô cùng trớng mắt Thế em đi dạy con bé đi Anh thấy em dành lắm đấy Đọc nội dung tin nhắn thì thấy đúng là mang ý khích lệ Nhưng từ miệng Thời Yến nói ra Cô cứ có cảm giác cả hiện là thế nào Ly cà phê này chẳng còn thơm nữa